Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 Câu chuyện Giết Nó Đi của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Sơn Official trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này. Cô từ giận lòng của mình thôi không buồn cố lên tất cả vì con vì con mẹ sẽ vượt qua đằng suy nghĩ miên man bóng ngoài sân có tiếng xe hơi dừng trước cửa mày ngó đầu ra thấy bé quỳnh lăn săn chạy lại miệng tiêu tít gọi bố ơi đôi chân con bé chợt cựng lại ánh mắt hồn nhiên biến mất mặt mày sùi xuống chằm chằm khi mà thấy bố của mình mở cửa cho một cô gái xanh lạ bước xuống cô ta còn khoác tay bố của mình thân mật nhìn quỳnh cô ta lượm nguyết biểu môi Họ đi thẳng vào trong nhà mà không thèm của con bé một tiếng. Nụ cười thất hẳn, con bé lùi thủi chạy vào trong phòng ôm mẹ òa khóc. Nó luôn miệng nói, bố hít thương con, bố hít thương con rồi. Mai phải dẫu mãi nó mới nín, bà Quỳnh hoan ngoãn mai mẹ cho về nhà ông bà ngoại chơi, làm cho con bé nhuận miệng cười. Nó leo lên giường ôm con búp bê vào lòng thủ thí búp bê như một người bạn Ở bên ngoài có tiếng gọi của bà nhã chiều Mai đâu, sẽ đi tôi báo Trong lòng của Mai Linh tính có việc chẳng lành Cô đặt bộ đồ vào vali kéo khóa Trả lời thật to để ngoài kia bà Nhã có thể nghe thấy Dạ con ra liền à Vừa đi ra phòng khách cô đã thấy mi ngồi trên bàn uống nước Vẫn khoác tay tuấn như sợ anh ta biến mất Bên kia là ông chồng và bố mẹ chồng Ông chồng với cô lại ngất hàm ra hiệu cho Mai ngồi xuống Cô ngồi xuống đi, gia đình có chuyện cần thông báo Bà nhã vừa thích cô đốc biểu môi rẻ biểu. Gọi nhà chi tiền nãy đến giờ mới ra. Nhà này không có thứ con dâu chậm chạp như dùa lê mê. Mày không đáp cô ngồi xuống tuấn đứng dậy thư chuyện. Dạ thưa ông nội thưa bố mẹ. Đây là mi bạn gái con. Chứ con thương nhau đã lâu chỉ vì giữ danh tiếng cho dòng họ. Mà con chưa đưa cuối về ra mắt. Này mi mang thai trong đích tôn của dòng họ bùi. Cho nên con cả gan đưa mẹ con cuối về đây ra mắt tổ tiên. Nếu ông và bố mẹ không phản đối cho mi ở lại để con tiền bề chăm sóc chờ ngày tháng đẹp con xin ra mắt họ hàng nhà mình là mấy mâm cơm báo tổ tiên anh em người thân để cháu sau này ra đời cho nó đỡ tuổi mai cười nhạt đúng là loại người giả trượng phu dám mà cô cũng được anh ta đối xử tốt như vậy có lẽ cô cũng chìm đắm trong hạnh phúc vậy mà giờ này đặt thư gửi nghe như một người quân tử dám làm dám chịu dám vượt qua điều tiếng của chòm xóm cô khinh đúng thật là tức cười bà nhã vỗ đùi tên tết, hai mắt sáng rừng rồi hớn hở nói Ây già không sao, chỉ cần con cháu nhà họ bùi thì bao nhiêu mẹ cũng nhận Mà này, có chắc là con trai chưa mấy tháng rồi thế Mi lúc này xoa bụng vui vẻ đáp Dạ gần 4 tháng rồi mẹ là cháu trai, bác sĩ bảo vậy Cô ta nói điêu mà ngượng bụng, tính từ lúc Mi hợp tác với lão mến lừa tuấn Thì xem ra cái thai trong bụng của cô ta mấy chủ 3 tháng mà thôi đi khám bác sĩ bảo thai béo quá chưa biết giới tính nhưng vì tin lão mến rằng nó là con trai cho nên bị báo cho tuấn luôn là con trai để cha tra đầy điều này cô ta còn làm giả giấy xét nghiệm thai kỳ đốt lót cho phòng khám tư khai tăng tháng mang thai để lời nói cô ta trở nên hợp lý bà nhã cười nãy giờ nhìn bụng của my gần bốn tháng nhỏ hơn bụng của mai hồi xưa mang bầu và tỏ vẻ ngỡ vực bà nhìn chằm chằm vào bụng của my rồi hỏi thế nhưng sau gần bốn tháng mà bé vậy mẹ nhớ hồi xưa chị mai chị ấy mang bầu gần bốn tháng đã lùm lùm lên rồi chứ mi cười xoài che đi bối rối trong lòng của mình cô ta nhanh miệng đáp à, tại thường ngày dáng của con chuẩn với lại con mang thai con so thành ra là nó nhỏ như vậy đó mẹ không tin thì ông và bố mẹ xem tờ siêu âm thai nhi cháu là mọi người sẽ biết mi rút tờ siêu âm ra cho mọi người xem xem xong cả nhà gần gũ ưng ý Ông chồng lúc này lên tiếng, chị Mai, chị thấy việc này thế nào? Thôi thì chồng mình đã lỡ giải ăn nằm với người ta bầu bí thế kia, bọn anh chị đóng cửa bảo nhau, làm tôi chuyện chỉ tổ hàng xóm người ta cười cho. Thêm người cũng chỉ thêm cái chén đùi đũa thôi. Mai cười khẩy, họ còn hỏi cô như vậy chỉ khiến cô đau lòng thêm. Mai đứng dậy cúi người chào rồi đáp. Việc đã đến nước này rồi có nói không thì mọi người đồng ý sao? Nên là cái chuyện này quyết định sao thì tùy ông và bố mẹ. Con không dám có nửa lời can thiệp. thế đây con xin phép ngày mai cho con về ngoài ở cữ mấy tháng sinh đẻ. Lần này mẹ con đau chân cho nên không qua đây chăm sóc được. Sẽ đang nghỉ hè cho nên con cho cháu Quỳnh sang chơi với ông bà luôn. Mong ông và bố mẹ cho phép. Biết là mai trong lòng không vui. Nhưng nghĩ sắp có cháu đích tôn cho nên cả nhà gật đầu mà không cản mai ở lại. Với bài nhã mai đi luôn thì càng tốt. Bà đỡ phải nhìn mặt thế mai mỗi ngày lại đâm ra khó chịu. Mai quay đi cô mỉm cười không khóc, nước mắt của cô dường như đã vơi cạn, không thể rơi được trước những sự việc cô đã quá quen thuộc. Cô biết sẽ có ngày này chỉ sớm hay muộn mà thôi. Hai tay của cô siết chặt lại an ủi, cố lên, ngày mai mình đi khỏi đây rồi, sẽ không bao giờ bước chân về căn nhà này nữa. Mai đang nằm nghỉ trong phòng vừa thiêu thiêu ngủ bỗng nhiên cô giật mình vì tiếng đập cửa in ỏi của bà nhã. Cô mệt mỏi đứng dậy bầu bí vượt mặt cô ế oải chẳng muốn làm gì. Cô đứng dậy xem bà nhã có chuyện gì mà đập cửa rầm rầm. Cánh cửa vừa bung chốt bà ta chửi như tát nước vào mặt của cô. Cái loại dâu con gì thế này? Không biết gần 5 giờ chiều rồi hay sao? Chỉ đừng có tưởng cả thế giới này chỉ có mình chị mang bầu. ống nghèo làm như mình chị biết đẻ. Tôi tưởng con nếp có tẻ đủ cả anh ngờ toàn sinh ra vịt cái Còn đứng cho mắt ếch ra đó à Không mau xuống bếp nấu cơm tối đi Cái lưng của cô tỉ nhất Khiến cho cô chống tay bám vào trong cửa Hai chân của cô di chuyển chậm chạp Biết tính của bà nhã lúc nào Cũng tan đây cô không thèm cãi Mà cô cũng chẳng còn hơi sức Mà cãi lời của bà ấy Mai chậm chạp rồi thưa Dạ con sắp sinh cho nên mẹ có thể nhờ Cái thoa nấu cơm tối dùm con con hơi mệt trong người bà nhã trống hông rồi gằn rậm cái gì thì có nghe nhầm không cái cái thoa nó nấu cơm mà này tôi nói cho chị biết rồi chị còn ở trong cái nhà này một giây thì vẫn phải phục vụ cả nhà này còn không mau đi làm thịt gà nấu cháo cho con mi nó nói nó thèm ăn cháo gà để cháu tôi thèm mà không được ăn sau này nó chảy nước rãi ra thì chị biết tay với tôi mai cười hì đóng sầm cười lại rồi trả lời cô Tâm muốn ăn tự đi mà nấu Nhà này cũng có người giúp việc. Mẹ không nhờ giúp việc nấu được thì mẹ tự nấu cho cháu trai của mẹ ăn. Sợ sau này cháu mẹ ra đời vẫn chảy nước miếng thì con không gánh được. Xin lỗi con hơi mệt con không phục vụ được. Cô mà cha đí mẹ nhà cô. cái thứ không có người dạy. Bố tổ nhà cô. cái thứ giáo viên mất dạy. Bà sẽ lên thần trường báo cáo hiệu trường nha. Thủy mẹ. Mẹ cứ thư. Con tiếp. Giờ con mệt con muốn ngủ. Lần đầu bà nhã thấy thái độ của Mai đáp trả hỗn hào với mình thì bà ta tỏ ra điện tiết. Đứng ở ngoài cửa chửi bới chán rồi cũng đi sai cái thoàn nấu cơm. Ông chồng nhìn thấy hai người con dâu cãi nhau thì liền quay đi. Nếu ai ở trong trường hợp của Mai chắc cũng vậy. Mai cứ xử như vậy là còn tử tế chán. Ăn cơm xong, mi kéo lão mến ra góc sân rồi hỏi chuyện. Mắt cô ta ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai rồi hỏi. Ông có cách nào làm cho mẹ con nó im mồm mãi không? Tôi hứa gan với cô ta từ khi bước vào căn nhà này. Nghĩ tới nó vẫn là chủ nhân con nhà này tôi lại khó chịu. Cái thai trong bụng tôi còn chưa biết là cha hay gái. Ngồi nhớ là con gái cô ta được cứu vinh mặt xì và tôi. Cơ hội làm chủ nhà này cũng tan biến. Lúc đó ông cũng chẳng được lợi lộc gì ông hiểu ý tôi nói chứ. Làm ý nằm mười trong miệng ông ta suy nghĩ dễ lát rồi bảo. Được rồi để tôi giúp cô. Ta bảo mẹ con cô ta mãi mãi không bao giờ cản con đường gà vào hào môn của cô được nữa. Mày nhớ phải nghe lời của tôi, đừng vội quá mất khôn biết chưa. Mi liền cười lớn rồi gật đầu, cô ta nháy mắt lão mến nhỏ giọng, Được thì ngay đêm nay, mai nó về bên nhà ngoài khó ra tay. Giờ quay vào nhà thôi kéo lão tuấn vào bụi nhã sinh nghi. Cô cứ yên tâm chờ tin của tôi. Được. Gần nửa đêm mai đang ngủ bỗng bụng dạng của cô nóng như con lửa đốt. Cô hồng của cô khô khóc như người sắp chít khát. Cô của bé quỳnh bên cạnh thích con vẫn còn đang ngủ. sợ liên chán của mình mồ hôi lạnh vã ra. Mai ngồi bật dậy ra mở cửa cô lẩm bẩm trong miệng. Khát nước quá. Vừa Và vào bếp mai nhức ngay cái cắn cá nước trên bàn rớt một ly đầy một hơi. Rớt một ly rồi tu hít một hơi. Để thỏa mãn cơn khát trong người. Mai uống thêm ly nữa rồi mới ngồi xuống thở dài. Cảm giác giải tỏa được cơn khát thật dễ chịu. Hồi nghỉ mệt một lúc Mai đứng dậy đi đến nhà Lúc đi ngang qua sân Mai thấy một đứa bé chạy thật nhanh đứt ngang qua mắt của mình Cô giật mình trước mắt một cái đứa bé mặc váy đỏ đã chạy tít ra ngoài cầm Nó quay lại nhìn cô mẹ cười Mẹ ơi đi theo con Lời con bé nói như có ma lực làm cho cô u mê cứ như vậy tay ôm bụng đôi chân không nghe lời của cô nó bước đi thoăn thoắt theo tiếng của đứa bé gọi một cách nhanh như gió chẳng biết đi bao xa mà khi giật mình tỉnh dậy cô thấy mình đã đứng dưới bến sông cách mép nước có một bước chân mai sợ hãi lùi lại cô nhìn xung quanh trời tối om không một bóng người nước sông hôm nay dâng cao chảy xiết mấy bậc sông bị nhấn chìm Ngoài trừ chỗ cô đứng mài tính quay đi thì tiếng gọi mẹ lại vang lên Lần này nó không còn là trên bờ mà lại ở dưới nước ngay trước mặt của cô Mẹ ơi, cứu con Mai lùi chân lại cô đưa tay ôm bụng của mình thầm nghĩ Không phải, nó không phải con mình Quỳnh bây giờ vẫn ngủ ở nhà, ngay bên cạnh mình hồi nãy Người giết sông không phải con gái của mình Mai xoay người quay đi đi đường ba bước tiếng của đứa trẻ vùng vẫy dưới nước lại vang lên Mẹ ơi, cứu con, con là con của mẹ đây Mai không đành lòng khi thấy một đứa trẻ đang vòng vẫy ri nứt kêu cứu. Cho dù nó không phải là con cổ cô đi chăng nữa, thì đấy cũng là một mạng người. Mai bước xuống cô ngó mặt nhìn xuống sắt nước, đứa bé dưới kia nghịnh như mãi không nhìn thấy bóng. Mặt nước im lặng chỉ có đôi tay trắng muốn nhợt nhạt dơ lên cao. Trong thoáng chốc bàn tay ấy to lớn dần như một người trưởng thành. Làm ra nhớt nhát trắng bệnh cùng với bộ móng tay dài đỏ chót sắc nhọn. Làm cho cô giật mình kinh hãi Mai định đứng dậy toàn chạy đi Cô muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này Nhưng không kịp Đôi tay kia đặt lên đầu của cô Nắm chặt vào mái tóc từ từ kéo cô xuống nước Mai lúc này liền hét lớn kêu tôi với Tâm nước sôi lên đồ ngụm Tiếng kêu cứu, cứu của Mai tắt liệm trong truyền vọng Một lúc sau mà nước im lặng như tờ Chạy theo dòng một sự giống mong manh Như ngọn đèn trong bão sắp tắt Không biết là mai chết hay sống Trời đất kinh như vậy hành người hiền lành hoài Xa xa tiếng gì đó bơi lội giữa sông bị bõm Đầu nhấp nhô lên xuống Phải chăng là con ma ra duy nước hay sao Dòng nước vẫn chảy xiết bóng dáng của mai biệt tâm Sáng hôm sau bà nhã thấy bé Quỳnh khóc trong vòng Con bé làm cả nhà mất ngủ Để cửa bước vào bà nhã chừng mắt rồi quát Mày có im mồm đi không Con mẹ mày đi đâu mà bỏ lại mày Quỳnh nghe bà nội mắng con bé sợ hãi ngồi co do trong góc giường với những tiếng nấc kéo dài. Tao hỏi mẹ mày đi đâu? Đi đâu rồi sao không đưa mày đi theo? Mẹ, mẹ, hay là đêm ôm này đú đợt đi theo trai? Có khi còn tòm tem với thằng nào bên ngoài rồi ôm cái bụng bầu về đây bắt cái nhà này đổ vỏ. Mắng cháu chán bà liền quay đi. Ông Hoàng thế vậy xót cháu quát vợ. Nàng cũng là cháu bà sao bà phải hạ khắc với con bé vậy chứ? Chả phải trước đây bà quý con bé hơn vàng còn gì? trước đây là trước đây bây giờ thời thế đã thay đổi nói xong bà ấy quay đi chẳng thèm hỏi cháu có đói bụng hay không ông hoàn và trong vòng dắt cháu ra ngoài gọi cái thoa ra chợ mua bún cho con bé ăn thoa vừa dắt xe ra cầm thì ông hoàn gọi lại thoa này thì đi ngang qua nhà cô Mai có ghé hỏi xem ông bà sui bên đấy xem có Mai có về nhà không nếu có thì bảo về đón cái quỳnh qua đây ít bữa rồi tính con bé đã không gọi mẹ hoài đó Thòa vâng già leo lên xe nổ máy đi, phía bên kia phòng của My đang nhìn chằm chằm ra viết sân mỉm cười. Cô ta đang nghĩ, nhà này sắp sửa loạn lên rồi, cứ phải như vậy mới dèo tiếng ác cho Mai được. Mà không tìm được Mai thì càng tốt, như vậy mấy lời của bà nhã trời ban nãy mới thành hiện thực. My Khien đóng cửa lại, cầm điện thoại có một tin nhắn gửi cho Quảng. Này anh Quảng, liệu chuyện cô ta ồn cả chứ? Tôi không muốn đêm dài lắm mộng mất sắc luôn thì càng tốt Khoảng chưa ra khỏi giường nhận được tin nhắn tưởng như ai mở ra xem Thì đó là tin của My gửi tới Hắn lúc này liền nhắn lại Cô cứ tin tưởng ở thầy tôi Ông ấy mà ra tay không phải lăn tăn gì cả My biết chứ cô ta đang mừng thầm Tự nhiên có ông thầy trên trời rơi xuống giúp cô ta không công Làm cho My chẳng tốn ít sức lực nào nếu vậy cũng không cần tình bùa yêu như lời của kiều nói mà vẫn đường hoàng bước chân vào nhà họ bùi bà nhã còn chiều chuộng cô ta ra mặt nâng nhìn đằng chứng không la mắng một lời dù cô ta có là tiểu tam và vướng hạnh phúc con trai cô bà đúng là mẹ quý nhà con cô ta một bước lên mây thao vừa về nhà ông hoàng đang vội hỏi sao rồi cô mai có về nhà không già thưa ông chủ con hỏi ông bà bên ấy thì họ bảo cô mai không có về bên ấy quái lạ vậy đi đâu được chứ hả? thôi cô vào nhà cho cái sáng đi nhớ bé đó bà nhã từ trong nhà đi ra dệt tôi thức ăn mắng xối xài như tát nước vào mặt cô thoa mày là con ở nhà bà thì phải phục vụ nhà bà cho nó chu đáo còn mấy đứa ngoài tộc thì sống chết mặc bay mau đi lấy nước ấm bưng cho cô mi rửa mặt mà này bà cấm mày đi lo cái chuyện bao đồng liên quan đến con mai Nhà cửa còn đầy việc ra nó sống chết thì mặc nó. Ông hoàn lúc này thở dài. Thôi đi nhanh đi. Con ta rửa mặt chậm một chút không chết. Nhưng mà cháu tôi nó đang đói bụng. Bà đưa tôi thức ăn để con bé nó cho cháu tôi ăn. Rồi muốn làm gì thì làm. Sao hở ra tí ông nói là cháu tôi cháu tôi thế? Trong bụng con mi mới là cháu của mình. Đó mới là cháu đích tôn của ông. Ông hoàn xuôi tay để ngắt ngang lời của bà ta nói. Ông liền trừng mắt dù sao thì cái quỳnh nó cũng là cháu tôi bà ít bênh cô ta lại cả sau này nó cưới lên cổ của bà tôi nói gì thì làm đi đừng có cãi ông bà nhà tức muốn nói cả máu mà không làm được gì chồng mình vòng vẳng đưa tôi thứ thức ăn cho thoa quay đi rồi lèm bèm con gái thì làm cái gì cơ chứ chả phải nuôi lớn nó rồi nó lại như con mẹ nó hay sao con gái nó là con của người ta cho nên không cần lo chu đáo cho nó làm gì Quang đang ngồi bên cạnh lão Mến, ông ta lúc này đang uống trà trong vườn, có vẻ như dạo này Tuấn đang hối thúc ông ta hạ diệt Thanh cho bằng được. Hơn hai tháng nay nhà Thanh vẫn im đềm không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thân hỏi lão Mến thì ông ta bảo Thanh sắp gặp nạn rồi, cứ kiên nhẫn bình tĩnh ngồi đợi, đừng quá giận mất khôn. Quang rót ly trà cho ông ta xong rồi hỏi, "Sư phụ, nếu Tiên Thanh vẫn không bị sao thì lão Tuấn coi bộ không vừa lòng cho lắm." Hay là mình đi cả ngay chuyện cùng lúc Như vậy hắn không hậm hực mình nữa Lam Mến cười lớn rồi chậm rãi nói Vội gì chứ Phải lo vụ nhỏ mi trước Sau đó sẽ sửa cái gai trong mắt của cậu ta Cứ từ từ mà làm Chẳng phải ở đây đang cơm lo Ngày ba bữa hầu tận miệng hay sao Ông chồng và vợ chồng của Hoàn Nhã Sẽ không là gì đâu Bởi vì họ nhờ ta mà sắp có cháu Đích Tôn còn gì Dạ thầy dậy rất phải Nhưng mà cô Mai xác vẫn chưa nổi thế hả? Cô ta hả? Bị con ma ra giết sông lôi xuống đáy thấy chỗ Ba ngày sau ta mới cho nổi xác lên Cứ để cho họ chửi cô ta thêm vài ba ngày nữa cũng không sao Chẳng biết lão mến có thù hận gì với nhà ông Hoàn Mà nghe cái giọng cây cú tận xương tủy Ông ta mượn tay giết người Muốn để cho họ tự tay giết con cháu của mình Mà trời chiếu xuống ngôi làng ven núi Mùi rơm giả bốc lên khắp sóng làng trong lúc nhà nhà đang quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa thì ngoài bến sông bồn cô gái ôm bụng bầu khóc thút thít mặt mày với một lạnh da xanh mét mồn đôi mắt lạc thần đi như người vô hồn khao tránh chê cô bước lên bờ nhắm hướng nhà mình mà đi về người đó không ai khác không biết cô chết chưa mà lại ngoan được lên bờ ngồi trên bến sông khóc dòng một mình người của cô ướt sũng mái tóc biết lại rong rêu bám đầy đầu Hai bàn chân bà cả quần áo lấm đem bùn đất, nhìn cô như là người mới lội từ bãi sình lên. Cả nhà cô bà nhã đang ngồi ăn cơm thế mai về thì chết xứng, nhìn mai bằng một ánh mắt hoàng hốt như thể tưởng cô đã chết. Mai nhìn họ cười nhạt, hai mắt liếc xéo sắc như dao, nhìn thấy lão mến cười lớn không nói gì cả. Lão mến thắng chút giật mình mồ hôi lạnh vã ra, miệng lắp bắp nói chẳng nên lời, cô, cô chưa chết ư? Mai cười lớn trừng mắt nhìn ông ta. Ông nói ai chết, ai chết cơ. Nói xong cô đi vào trong buồng lấy quần áo đi tắm. Cả nhà nhận ra mọi cười chỉ hành động. Ngay cả ánh mắt đều cười đều khác hẳn với phong cách của mai ngày thường. Bà nhà thấy vậy thì lào bầu trong miệng. Nó điên rồi đúng không? Cười như ma ám còn nữa. Cả cái nhà đang ngồi đông đồ nó không tham chào hỏi người lớn một câu. Thật là quá đáng mà. Mi lướt mắt nhìn lão mến hết nằm ra hiểu mau xử lý chuyện này. Cả lão mến và Mi không thể ngờ Mai lại còn sống về nhà một cách an toàn để không có chuyện gì xảy ra. Mai bước ra ngồi xuống bàn chia bát ra xin cơm. Cả nhà nhìn Mai há hốc miệng ngạc nhiên. Cái Thoa chưa kịp đỡ bát trên tay của Mai để múc cơm vào, thì Mai đang hất tay rằng cả xong cơm kinh như vậy múc ăn ngấu nghiến. Lão mến tưởng đêm qua thả cô tiểu quỷ ra để nó dụ Mai ra sông hôm đi ngang qua khúc sông ngoài kia, ông ta phát hiện khúc sông đó có người chết đuối. Linh hồn không siêu thất được trở thành con ma da, sống gần mình dưới đáy sông lạnh lẽo. Chỉ chờ có ai đó sơ xuất, nó sẽ kéo người ta đi xuống thế chỗ cho mình. Không ngờ nó lại cả gan đến như vậy. lão mến biết chắc con ma già không chịu giết Mai thế chỗ cho mình, mà nó muốn mượn sắc Mai để sống. Nhìn cách ăn uống thu tục của Mai... Âu ta đoán rằng ngày còn mà đã hoàn toàn Đã trong cơ thể của cô Nếu không xuất ra sớm E rằng nó lấy đi hết hồn phía của ngài mẹ Con cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng Cho dù là vậy Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão ta Mai chết thì càng đúng ý của họ Tôi chưa no Tôi muốn ăn nữa Không có ai trả lời Mai đổ hết những đĩa thức ăn đổ vào Trong xong cơm Giờ kinh như vậy bốc từng bốc Đưa lên miệng ăn ngấu nghiến mâm cơm chẳng mấy chốc hết sạch, quanh chỗ cô Mai ngồi vương vãi thức ăn cơm tung tóe. Bà nhà nổi điên đứng dậy nắm tóc cô Mai giật lôi cô ra khỏi mâm, vừa nắm đầu vừa chửi: "Kệ con khốn này, mày là con dâu chứ không phải bố mẹ của tao, nhà có khách mà mày ăn uống như vậy thật mất mặt cái gia đình này, đi ra khỏi cái nhà này nhanh lên." Con bé Quỳnh thích bà và mẹ nó lôi kéo nhau thì nó khóc, nó ngồi nép chân vào lòng của ông nội khóc thút thít ông trọng ném cái bát ra ngoài sân bực mình trời hai nắng dâu họ bùi mày không sợ bây giờ cô đâu còn lầm mình nữa mày hất tay của bà nhã lao tí bóp cổ của bà lẻ lưỡi gần chết may mà lão mến lôi bà ta lại nhìn mai gằn rầm đi đi nếu đừng trách ta nặng tay ông già ông đánh được tôi sao ông còn non yếu lắm rất lợi mai xiết chặt nắm đấm tòng bột nhát như trời rắn vào mặt của lão mến làm trông ta xây sầm mặt mày đôi mắt muốn tóe lửa như nổ đom đóng mắt còn vùng dày đến lá bồi cho lõng mến hỏa xong thì ông ta bảo rán đinh chắn của mai nhưng quảng chưa kịp làm đâm bị mai nhảy thoắt lên cổ bấu trận hai tay nắm tóc muốn chóc cả ra đầu đánh đấm vật lộn một hồi cả đám mệt muốn chết mai chỉ tay vật lõng mến rồi thách thức tôi thách ông bắt được tôi tôi thách đấy Nói xong mai lại bỏ ra bến sông Bà nhã bị một trần đòn nhừ tức lắm Mà không thể làm được gì Ngoài bến sông vắng lặng Mà đêm buông dần ngày một tối Mai ngồi ôm gối dưới khúc sông Rồi khóc như một đứa trẻ Có khi tiếng khóc lại ai oán thê lương Gió từ núi lùa xuống lạnh bút Cô giơ đôi tay lên ôm lấy cơ thể của mình thi thoảng mai dùng mình một cái đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt Cô mất đi ý thức Hai ngày liên tiếp mai cứ điên khùng như vậy bồng bầu vượt mặt mà cứ đi dạp dạp như người bình thường. Tôi đến ra bến sông ngồi khắp, sáng lại về nằm lì trong phòng, chưa lại ra ngồi dưới trời nắng thẫn thờ như người mất hồn. Mì kéo lão mến ra ngoài vườn rồi hỏi. Ông nói với tôi là cô ta đã chết rồi cơ mà. Ba ngày sau ông cho xác cô ta nổi lên. Bây giờ mọi chuyện thế này là sao? Ông lừa tôi hả? Cơ bình tĩnh đi. Con ma gia nhập vào cô ta kêu gì ngày mai cũng hút hết dường khí. Lúc đó tôi sẽ lập đàn trục vong nàng thì cô tâm mất mạng nhà týn điên dại cả đời tin tôi đi thôi được tôi tin ông thêm lần nữa cô ta quay đi lòng mến nhếch môi bụng dạ tự nghĩ mày là cái thá gì tao phải phục vụ làm theo lời của mày chứ nhanh thôi chờ tao cho cái nhà này tan hết cả mày và đứa bé trong bụng của mày cũng phải chết ngày thứ ba mày bị ma gia nhập vào Chiều hôm đó như thường lệ mày đánh chén một bữa cơm no say ở nhà xong lại lùi thủi ra bến sông ngồi thần thư ánh nắng gắt chiếu xuống làm đôi mắt của cô nhau lại làn da trắng phấn rãi nắng hôm nay đỏ ửng móng chân móng tay bám đầy bụi đất máy úp mạnh xuống đầu gối cô lắc đầu qua lại thỉnh thoảng lại ngân nga câu hát trong cuống hỏng mà không ai nghe rõ một lúc sau hai chân của máy thống xuống nước đạp tung tóe miệng cười lớn như bị chúng ta ai kia sao lại ngồi cười man dại Bình lầm bầm trong miệng tự hỏi thầy quý không nghe thấy. Và lúc đó Bình đi đón thầy quý từ lắng bên về. Mấy hôm nữa nhà anh cải táng mộ cho ông nội. Anh muốn mời thầy quý ghé về xem dùm gia đình. Cho nên đặt mộ theo hướng nào cho hợp Thế là lúc này Bình dừng xe lại rồi hỏi thầy quý. Thầy thế cô gái kia có biểu hiện gì lạ không thầy. Còn thế cô ta cứ sao sao vậy. Đứng bên này xong mà thầy quý nhìn rõ đôi mắt trắng rã cô ấy chớp chớp liên hồi. Thầy quý vỗ vai cửa bệnh rồi bảo Đi qua bên đó nhanh đi Bệnh vòng xe lại đi qua cây cầu sang bên kia Anh thấp xe trên đê cùng thầy quý xuống chỗ cô gái xem tình hình Đi đến nơi thầy quý liền quát ngẩng mặt lên cho ta xem Đừng có trốn nếu không đừng trách ta không khách sao Mai thấy thầy quý cơ thể của cô bắt đầu run lên như cầy sấy, Nó sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cô Con Mai trong người của cô biết đây là ông thầy cao tay ấn, Nó dưới cư ông ấy một bậc, cho nên nhìn thầy vừa sợ vừa nể. Thầy quý lúc này cười hiền từ, Thì ra là một con ma giá. Bình điền hỏi lại, ma giá hà thầy, sao nó lại nhập vô người của chị Mai? Thầy quý không trả lời câu hỏi của Bình, Ông ta quen lại nhìn Bình rồi nói, Nhanh lên, chạm cho tôi 4 cây chuối ngột nhất định phải là chuối ngột cây càng to càng tốt, tôi sẽ vài trận đánh con ma già cứu mẹ con cô ấy để qua đêm nay hai mẹ con cô ấy sẽ chết. Bình quay vào làng hô hoán thanh niên trong xóm đi hỏi xem nhà ai có cây chuối hột thì xin chặt. phải mất gần một giờ sau bốn cây chuối mới được chặt đủ người dân ở đây mấy ai trồng chuối hột đâu, cho nên phải tìm kiếm hơi lâu. Sẽ đến bến sông người ta đã buộc kín lại xem vì tò mò trong cánh tay chỉ trỏ vòng mai phải biết bao lời bản tán họ nói mai bị điên vì chồng đưa vợ bé về nhà lại còn cận ngày sinh nở có người lại bảo mai bị mai nhập cho nên giờ giờ điên điên miệng lưới thế gian không thể cấm họ đồn đại bốn cây chuối to dài được đặt xuống người nào người nấy mồ hôi mồ kinh nhẽ nhảy thầy ơi bốn cây chuối đã đủ tiếp theo phải làm gì bình thời nhồng vẫn vui vẻ ánh mắt lóe lên một tia hy vọng Rằng thầy sẽ cứu được hai mẹ con của chị Mai Nhanh đi chặt bảy chiếc cặp tre vót nhọn đem lại đây Đóng xuyên ngang qua thân chuối thành một chiếc bè Vâng thầy chạy chúng con một chút Xong ngay đây hả Trời giữa trưa mặt trời tân lên cao đỉnh Đầu nắng gắt oi bức Cái đứng xem đội nón người tò mò đứng che ô Chỉ có Mai và thầy quý Đầu trần chân đất đứng bến sông nắng gió cháy ra Nước sông vẫn đang ngày càng chảy xiết hai mắt của mày trắng rã, tóc tài xóa rũ rượi, thoáng chốc thì bến sông đất để ấp người. Thanh đàng trên đường về nhà ăn cơm trưa nghe loang thoáng bà con trong sóng đồn thổi, ngoài sông có người bị ma nước nhập. Anh tức tức phóng ra xem thực hư. Hay từ ma nước hay là ma ra thực sự nó còn quá lạ lẫm với anh, không chỉ có với thanh. Bà phấn ông đồng thẳng thuần chạy ra, họ là bố mẹ vợ em trai của mày hàng xóm nói mai đang định từ từ ngoài bến sông ông bà liền bỏ giờ công việc chạy ra để nếu còn lại chuyện con rể của ông bà đưa vợ bé về nhà sống không phải ông bà không biết nhưng mai gọi điện sang dặn ông bà đừng can thiệp vào chuyện này ai ngờ đâu cử sự lại xảy ra như vậy bà vẫn vừa đến nơi thích con gái trong tâm trạng bất thần thương con quá bà lào đến ôm con vào lòng rồi khóc nức nở nước mắt của một người mẹ khóc thương con Lăn dài trên đôi gò má gầy gò để những vết chân chim Tình cảm đó làm cho mọi người chứng kiến buổi ngồi xúc động Họ thương xót cho một người phụ nữ không hạnh phúc Trong hôn nhân khiến thân tàn ma dài Tiếng khóc của bà vẫn như xé lầm Trăm mánh mắt cầm vẫn rẻ biểu đồ dồn với gia đình bà nhã Người ta buông những lời trách móc thay cho mai trời mi là đổ con hồ ly để phá vỡ hạnh phúc của người khác Bà Nhã nhìn thế như vậy thì xuôi máu, ánh mắt dần giữ gương mặt đỏ tí, dần vì Mai đang làm cho gia đình của bà phải sống hổ, con trai của bà phải mang tiếng. Đã không một lời giải thích phía bên xuôi ra, bà Nhã còn đứng chấp tay sau mông xồn xồn lên rồi trời. Mặt đỏ tía tai tức giận, trời Mai vút mặt chẳng kịp. Ông chồng thấy mất mặt quá bỏ về, mặn bà con dâu Trung Hoa muốn làm gì thì làm. Ông ta biết lần này cháu trai mình trăm ngàn lần sai Có nói gì trong hoàn cảnh này Cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa Cây tốt nhất là im lặng Bà chỉ trích thậm tệ như vậy Nhưng dường như My không hề khó chịu Với những lời cay độc ấy Cô Tập Vinh Váo làm còn nhiều động tác thân mật Với Tuấn ngay tại chỗ Để mà dằn mặt những lời nói dẻm pha My buông tay của Tuấn Đi đến chỗ lão mến Ông ta là ai Họ đang làm gì với cây chuối kia Là miếng đầm mửa trong miệng, mồ hôi chín trán vã dành như tắm. Không biết vì sợ mình thua ông thầy kia hay là vì trời nắng nóng ngoài bức mà mồ hôi lại chảy ra nhiều như vậy. Ông ta lúc này liền chẹp lưỡi. Hình như ông ta đã phá bộ yểm của ta hôm nọ, hôm nay lại giết con ma già cứu cô ta. Xem ra ông ta đã bắt đầu ra mặt khiêu chiến. Nếu vậy ta chỉ còn cách đẩy thuyền theo gió giúp ông ta bột tay. Ông ta nhìn chằm chằm không chớp kéo quẳng lại rồi dành. Chuẩn bị pha trận đi. Trước tay này trên vai cổ quẳng được mở ra. Bên trong có rất nhiều lá bùa. Bài chuối đóng đá xong. Mấy thanh niên lúc này quý người xuống. Nâng thanh gắt lên một tay chống đầu gối. Trở vậy thì thầy quý ra lệnh. Thầy quý liền hô lớn. Thả bè. Một hai ba nhấc lên. Tất cả họ đầm thanh hô lớn. Nước văng lên tung tué những lời bản thánh im bặt Thế vào đó là một sự tò mò. Giữ chặt chiếc bè, đưa cô ta xuống, làm xong tất cả kéo lên. Mai nhìn chiếc bè sợ hãi đưa vai run rẩy nhìn thầy quý lắc đầu. miệng làm nhảm câu gì đó lặp đi lặp lại nghe không rõ. Chỉ có thầy quý nhìn Mai rồi lắc đầu. Lên đi, đừng có bầy trò. Thầy quý lại sang ngồi bọn nọ, nhưng chân lẻ tay dìu Mai ngồi lên bệ chuối. Nhanh cây chân lên, đừng để ta lấy roi ra đánh, rồi ta gặp thì đừng hòng qua mặt. Mày không dám phản kháng bốn thành niên Diễn nước cố định bè Hai người dìu mai ngồi lên Xong xuôi thầy quý ra lệnh Tất cả lên bờ Mày với bồng bầu vượt mặt chém chế trên bè chuối Bộ ràng ngồi không Lắc lư hết bên này đến bên kia Đầu ngả nghiêng cúi giảm xuống nước y như đang biểu diễn siếc trước đám đông Mặt mày tái xanh Thầy quý hỏa một lá bồ ném xuống bè Miệng lầm rầm độc chú Thức thì cơ thể của mày rung mạnh Như người bị động kinh hai mắt chuẩn ngược ôm đầu kêu thảm thiết miệng xin thầy quý tha mạng trong lúc mà thầy quý đang làm phép chủng vong bên kia lò mến không chịu để yên ông ta lấy một lá bùa ra hỏa cắt máu trên đầu ngón tay vẽ bùa vào giấy hỏa xong ném xuống dưới bè chỗ của thầy quý đang làm phép lá bùa lao mạnh đi như mũi tên bám chặt chiếc bè ngay lập tức bè chuối nhẹ bỡng lao đi vùn vút như một chiếc xuồng có người ngồi trên đó để lái đi bà phấn lúc này liền lên tiếng Cứu, cứu con tôi, con bé nó bị ngã xuống nước chết đôi mắt. Thanh kịp có mặt, anh vẫn chứng kiến nãy giờ, vẫn tin vào tay ấn của thầy quý mà không tiện xen vào. Này thầy cô biến anh trở lại rồi hỏi gấp, Thầy, chuyện này là sao? Không lẽ con ma da này nó không sợ thầy? Không phải, có người đang phá tôi. Mấy thanh niên đứng trên bờ nghe tiếng kêu cứu của bà Vấn. Họ xuất ruột nổ máy xe định chạy xuống tiết dưới chỗ kè để nhảy xuống chăn trích bè kia lại liền bị thầy quý ngăn lại khoan đã tôi đã bảo không ai được xen vào chuyện này để tôi làm phép gọi chiếc bè quay lại xếp lời thầy quý thở dài dùng lưới lam dạch nhẹ vào đó cho máu chảy đưa tay lên chấm lấy máu họa bùa miệng lẩm bẩm liên tục mà thanh đứng bên cạnh không hiểu lá bùa được thả xuống nước thầy quý liền hô đưa bè về lập tức lá bùa lao theo dòng nước nhanh như tàu con thoi phóng đi với một vận tốc chóng mặt bên kia lão mến cũng ra sức đưa tay lên miệng bắt ấn niềm chú để lá bùa của thầy quý không bắt kịp chiếc bè mồ hôi trên trán của lão tú xa hai mắt nhắm nghiền điều khiển chiếc bè một lúc sau ông ta đưa tay xuống ôm ngực người ngả dằm về phía sau may mà có quảng đỡ lúc ông ta ngã xuống cũng là lúc lá bùa của thầy quý đuổi kịp chiếc bè bám chặt vào đó như có lực hút thầy quý lại hồ lớn quay về hồi lớn thầy lên thu tay lại chiếc bè đằng xa như có màn đực sau tiếng hồ lớn của thầy quý nó tự động chạy ngược trở lại tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên bà ngoảnh mắt thánh phục nhìn thầy quý suýt sang khen ngợi ông bà đông phấn mỉm cười nét lo âu nãy giờ trên gương mặt giãn ra bà phấn chạy lại chỗ ông thầy quỳ mọp xuống thầy ơi thầy cứu con gái và cháu tôi bà đứng dậy đi có tự ở đây còn mà đó sẽ phải xuất khỏi người con gái của bà thôi Trước bè quay trở lại vị trí cũ, ông Mến không căm tâm thua cuộc, liền hòa tiếp một lá bùa bằng một thứ mực tàu xịn xịt, màu đỏ đựng trong chiếc hũ. Vé bùa xong, ông ta nhầm chú ném bùa xuống nước ngay trước mặt của Mai. Cô đang ngồi im trên bè bỗng thấy lá bùa của lá mến nổi dập dềnh trên mặt nước, liền phóng xuống trong trước sự sừng sốt của bao người. Trời đất ơi Mai, con gái của tôi, cứu con bé nó không biết bơi. Tiếng gào khóc của bà Mến xét toàn cây nóng ỏi bức, bà liền lao theo con gái mà được mọi người cản lại. Làm Mến nhìn thầy quý đắc ý, bốn mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt. Thầy quý mỉm cười nói vòng lên bờ cút để ông ta nghe. Thì ra là ông, đứng đó bay cho nãy giờ. Mọi người có thể không thấy những việc ông làm nhưng tôi thì thấy. Để xem mai tháng trận này, được tôi chờ ông mai cứ ngoai đầu lên lại có người dưới đáy sông kéo chân xuống lúc chìm lúc nổi rong rêu bám đầy giọng nói đứt quãng kêu lên cấu tôi với sơ chìm nghiệm chỉ còn hai cánh tay yếu đuối sơ lên khỏi mặt nước mà lúc sau hai cánh tay mệt mỏi cũng chìm dần mặt nước trở lại êm đềm không một tiếng sóng không một tăm soi chắc còn mà già đã dìm chết mai nó mạnh hơn nhờ bùa phép của lão mến hung hăng tàn bạo không xem ai ra gì Tiếng kêu xé lòng của bà phấn vẫn văng lên bốn bề Ai cũng được làm ơn đi, xuống để cứu con của tôi với. Tất cả sợ hãi nhìn thầy quý hy vọng, chờ đợi thầy ra lệnh họ sẵn sàng lao xuống sông cứu người. Làm gì đi thầy? Hay là chúng con nhảy xuống kéo người lên? Bình chạy lại lay tay của thầy quý. Thanh sợ có án mạng xảy ra vội lao đến nắm tay của thầy quý. Thầy ra lệnh đi, anh em nhảy xuống vớt mẹ con cô ấy lên, cứ thế này thì chết người mất vội gì chứ ở bên kia thì lão mến và ami nhìn nhau cười mừng chiến thắng niềm vui ấy chưa kịp tròn vẹn đang vội tắt sau khi thể quý dõng dạc nói bình tĩnh thì lấy cho tôi một cái nồi đất lại đây nhớ phải là nồi mới chưa từng qua sử dụng tôi sẽ đánh con ma da này Sao mọi người nhảy xuống có tìm đến mai cũng không thấy mẹ con cô ấy bởi cô ấy đã bị con ma da giấu ở dưới nước nghe xong thì lão mến mặt biến sắc Mày đứng bên cạnh thiên hết mặt ông ta thay đổi Cô ta lấy làm lạ Không lẽ cô ta chưa chết Ông lại thu trận này Hai ông thầy pháp bốn mắt nhìn nhau tóe lửa Vẫn chưa kết thúc đâu Tuấn trải lại chốt của lão mến Nay mắt đảo như răng lạc tính ngó tính ngót lui Không thấy ai xuống nước cứu mai Hắn liền kêu tay của lão mến Này cô ta chết thật sao Chưa đầu chỉ cần kéo dài một giờ nữa cô ta mới chết Nếu cô ta chết tôi cũng bị liên lụy Đằng lẽ tôi phải diễn khóc lóc thảm thương mới đúng. Mi liền sen thôi, anh khóc làm gì cho ai xem? Tra vài trong mắt của người đời anh cũng trở thành một gái trầm sâu xa, có diễn cũng chỉ mệt mỏi, hơn nữa cô ta tự nhảy chứ anh đâu có đẩy cô ta xuống. Nói xong Mi liền bĩu môi một cái, không ngờ lão Tuấn từ ngày toan ngầm lại như vậy, mà khi gặp chút chuyện bé bằng cái móng tay lại sợ chết. Tấm này thằng nào mà chẳng sợ chết. Làm đến lúc này liền tiếp lời, cô mới nói đúng. Nãy giờ tất cả chứng kiến là tự vợ cậu nhảy xuống. Sự coi chế công an cũng kết luận đó là trầm cảm trong thời kỳ mang thai mà tự vẫn. Thầy ơi, nồi đất đây à? Thằng Thuận chạy đi mua nồi nãy giờ. Chờ phiên giờ đã tan cho nên nó phải chạy xuống tận thị trấn mới mua được. Đem được cái nồi đến nơi. Nó phải chạy nhưng mà đuổi chỉ sợ chậm một chút. Chị và cháu của mình sẽ chết. Đặt xuống đó đi lau hết bồi trên nồi đất thầy quý lướp một vải vàng to hơn bản hai mươi cm có độ dài cả một mét lần này thầy quý đưa tay lên miệng cắn cho chảy máu bắt đầu vẽ những chữ bùa lòng ngoằng kín miếng vải vẽ bùa xong thầy quý gấp lại bịt lên miệng của nồi đứng dậy cột lại thầy giơ nó lên trên ngang mặt thổi bùa chú vào bên trong nồi trong giây lát rồi quay sang bảo thanh bình nước sông lên cao lòng sông cá sâu Khi nào thấy cô ấy nổi lên thì tú mới cô ấy vào bờ. Tuyệt đối người nhà không được nhúng tay vào chuyện này. Tờ lệnh của tôi mới được ghé e thầm. Vâng ạ. Cả hai liền đồng thanh trả lời. Bẻ chuối không người lái chỉ có người ngồi lại đi trên dòng nước chảy mạnh. ấy vậy mà nó không hề lướt. Cống không hề có dấu hiệu chìm xuống. Mọi người hồi hộp nhìn nhau nín thở tim đập thình thịch. Làm ến không chịu ngồi yên mặc dù mình đang hao tổn sức lực. Ông ta nắm tay của My dùng dao cửa và đầu ngón tay của cô ta, làm cho ả giật mình không kịp phản ứng chỉ kêu lên một tiếng rồi tay mép mặt mày. Miệng lúc này lùng bùng hỏi, ông làm cái quái gì vậy? Đầu tôi ông biết không? Im lặng đi, nếu muốn cô ta chết. La ý lúc này dùng máu của người phụ nữ mang thai con so dùng để vẽ bùa. Thường những phụ nữ mang thai dương khí cao hơn so với người thường, ông ta muốn lấy lợi thế này. Để làm cho con ma già di nước đánh lại thầy quý. Bộ đá hòa xong ông ta phóng bộ xuống nước. Mặt nước đằng trong xanh búng nồi quần đỏ đục ngầu. Như có ai đó bên dưới đang sụp buồn lên. Lão mến đứng trên bờ vút tròm dâu đang đúng bạc cười gà. Ánh mắt nhìn thầy quý như muốn nói. Ông chịu thua đi. Không sống trước mặt bóng nhìn đổi màu. Thầy quý tự nhủ lòng của mình. Ông vẫn chưa chịu dừng tay hay sao. Lại còn lấy máu thai phụ hòa bùa phá tôi. Được. Nếu vậy thì đánh bài ngựa không cần nể ai nữa. Chiếc bè ra đến giữa sông. Thầy quý thổi tiêm bùa chú vào nồi đất. Đến không có con ma da ẩn bên dưới. Thầy quý dốc ngựa nồi đất xuống. Dùng bố gõ vào nồi ba cái. Làm mặt nước rung chuyển nhẹ. Chiếc bè hơi trao đảo miệng hô thật lớn. Nổi. Con ma da dưới nước nghe thì tiếng âm văng chói tai của nồi đất. Nó ngáp bẩn ngựa ra bất đầm. Được đà mày dùng mình cố sức ngon lên khỏi mặt nước hai tay giơ lên cầu cứu lão mến lúc này hét lên không ông ta dùng chú gì vậy phá được chú của ta một cách dễ dàng như vậy ta không cam tâm lão ngã vận ra đất máu trào ra pin khoái miệng hai mắt nhắm nghiền thều thào cô cô đưa bé trong bụng cô không phải là con so sao cô hại ta rồi ta thua trận này thật thê thảm chỉ vì một con đàn bà thú ư lão ta cười buồn quảng đứa ông ta nấy giờ thiết sư phụ của mình bị thương nặng, hắn ta lay ông ta rồi gọi dần trời. chỉ sợ ông ta đi đột ngột thì hắn phải làm sao bây giờ. quảng vừa lay vừa gọi sư phụ, thầy tỉnh lại đi, bầu đưa ta về nhà. thầy quý lúc này thì mai đan nổi lên điện ra lệnh đưa quý vào bờ. mai đứng đưa lên bờ tiếng vỗ tay vang lên, thầy quý ngồi xuống bên cạnh mai là mấy thao tác bấm huyệt cứu người. Mai ho lên sặc sùa, đôi mắt từ từ được mở ra. Trước mắt cô rất có nhiều người đứng bên cạnh. Họ nhìn cô rồi nói, tỉnh rồi, tỉnh rồi kia. Cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về. Cô đưa tay xuống ôm bụng mặt nhăn nhó khổ sở. Mọi người đứng đó liền thốt lên. Hình như cô ấy sắp sinh thì phải. Nhanh lên, bảo người nhà đến đây được rồi, cô ấy đã ổn. cần đưa cô ấy đi bệnh viện gấp. gia định của ông Đông bấy giờ mới hoảng hốt trải lại. Thầy quý đã dặn cứu người đuối nước không đường để người nhà ra cứu đó là đại kỳ. Họ ra đám đông đưa máy đi bệnh viện. Lúc đi ngang qua chỗ của bà Nhã, ông đông cận lại rồi nói. Tôi xin phép đưa con cháu tôi về. cuộc hôn nhân này còn hay mất là do con gái tôi quyết định. Mấy người đối xử tệ bạc với con tôi như vậy. Tôi sẽ không chấp nhận để gia đình mấy người đón con và cháu tôi đi lần nữa. Bà Nhã lúc này hẳn nằm thức tối. Ai cần chứ? Còn cháu mấy người thì cứ việc giữ. Nhà họ bùi không cần các loại con dâu Chỉ biết sinh con một bề như vậy Ai cần mấy người Một vợ chứ mười của vợ Thì nhà bà đây cũng cưới được cho con Ông Đông quay đi lắc đầu Chỉ khổ cho con gái cầu mình Sống bao năm trong đồng quỷ Mà vẫn phải cắn răng chịu đựng Năm xưa nếu biết cả con gái đi Mà nó lấy phải một cái thằng đàn ông nhu nhược Không biết bảo vệ vợ con Thì thả ông để con gái cầu mình ở giá mọi chuyện xong xuôi trời đất bắt đầu buông màn đêm đen kịt tuấn ngồi ngoài vườn uống trà hắn vẫn cậy cú mấy lời nói xấu hổ mình hồi chiều một lúc sau đỉnh đến hắn chạy ra ghé sắt vào tai của tuấn ông chủ hắn đã chuẩn bị tụi em chỉ chờ đợi các gia lệnh là tiến hành lần này chắc ăn chứ Dạ anh tụi em hứa lần này thành công chứ không thất bại tốt vậy cứ vậy mà làm đi sau vụ này tao thường công hậu hĩnh chỉ cần chúng mày thành công nên nhớ cái chuyện này cấm hết răng nửa lời cho đui thứ ba nếu không ta lấy xác mày đem nấu cao đó nghe rõ chưa cơn mưa rào đổ xuống như muốn cột rửa hết bụi bặm của mấy ngày nắng nóng vừa qua thế ngồi bên cửa sồi trầm ngâm suy nghĩ không hiểu sao sau khi vụ cứu mai chết đuối anh lại có một cảm giác bất an trong lòng bồn chồn không yên tiếng của anh thở dài trong đêm xa xa trong xóm có mấy con chó sủa lên inh ỏi dường như có người qua lại ở ngoài đường thì phải Thanh đứng dậy với liên hai kính cửa khép lại, mưa bắt đầu đổi hướng theo gió tàn vào chỗ bàn anh đang ngồi ướt sũng. Một cơn gió nhẹ lạnh bút thổi thốc vào làm cho thanh thoáng dùng mình ớn lạnh. Thanh giật mình thụt tay lại. Tiếng sấm trên trời đánh xuống xé tan màn đêm tĩnh mịch. Hai kính cửa chưa kịp chút lại đã bị gió ngắt tung ra đập vào tường nghe đánh dầm. Thêm một tiếng nổ lửa, lần này kèm theo một tia sét chiếu sáng cả một khoảng không gian tối tăm trước mặt anh xứng người đưa mắt nhìn chân chân ra ngoài bụi chuối cạnh giếng càng nhìn anh lại càng thích có điều gì đó không ổn mà đúng là không ổn thật thành có cảm giác có một đôi mắt thần quèn đứng ngoài kia buồn rười rười đứng lặng im nhìn anh anh tự nhủ đó là ai ông nội chăng không phải từ ngày ông nội mất đến giờ anh chưa một lần gặp ông ngay cả trong những giấc ngủ anh chờ đợi một tia sét nữa đánh xuống muốn nhìn cho thật rõ sao lại nhìn anh bằng một ánh mắt chất chứa đầy u uất như vậy lạ thật hai từ này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí của thanh anh quyết định khép hai cánh cửa lại chốt thật chặt quay mặt vào trong giường ôm vợ lần này chốt cài chặt rồi gió sẽ không làm bông chốt cửa được nữa lương vừa ngả cơn buồn ngủ lại ập tới bông già tình queo mà hai mắt cứ nhấu lại cay sẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc cuối cùng anh cũng dần thản lỏng cơ thể cố du mình vào trong giấc ngủ ngồi chưa bao lâu bên tai của thanh lại nghe tiếng gậy gỗ lộc cộc ở ngoài sân nghe như có ai đó đang chống gậy ngoài kia tiếng cầu cầm đi qua đi lại ngay ngoài cửa chính căn nhà thanh đang mơ màng cố nhào từ mắt ngái ngủ gượng lên nhìn trước mặt anh là một cái bóng đen gậy còm lưng gỗ gập xuống tay cầm gậy gỗ bóng loáng anh ngú ớ trong miệng khẽ thốt lên Cụ nội, là cụ có đúng không? Trời tối Thanh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy rõ đôi mắt của người ấy đang chảy hai hàng lệ máu lăn dài trên đôi gò má. Thanh chỉa tay mồi mấp máy ghé gọi, Cụ nội, có phải cụ về thăm cháu không? Người đó không nói gì, chỉ đứng nghiêm nhìn Thanh một lúc rồi quay đi. Tiếng bàn lệ cửa vang lên, tiếng lọc cầm của cây gậy gỗ xa dần. Ngọc nằm bên cạnh thấy chồng mơ màng nói rằng cô đập vai của chồng dậy anh thanh dậy đi anh ngủ mơ thấy gì mà cứ gọi tên ai vậy thanh choàng tình anh ngồi bật dậy trên trán mồ hôi túa ra hơi thở gấp gáp y như người vừa đi chạy bộ về anh bắt đào khắp căn phòng một lượt nhưng muốn tìm điều gì đó không có ai cả mọi vật vẫn bình thường đồ đạc như nguyên không xê dịch nhìn chồng thất thần người ngậm đầy mồ hôi Ngọc được tay lên chắn của Thanh cô kiểm tra thân nhiệt Cô nhìn vào chồng mình rồi gặng hỏi Anh không sao chứ Em thấy anh đổ mồ hôi lạnh Anh không sao chỉ là mơ thôi mà Anh mơ thế gì mà gọi tên người ta dữ vậy Thanh tở hắt ra một hơi nhắm mắt lại Nhìn ra cửa sổ rồi nhỏ rầm Thưa dưng anh mơ thích cụ nội về Chỉ có điều cụ đứng im lặng nhìn anh không nói gì Sau đó cụ khóc Mà nước mắt của cụ là máu chứ không phải là nước Nghe thích như vậy Ngọc sợ hãi Còn rúm người lại Nép sát vào người của chồng nhìn khắp căn phòng một đợt rồi hỏi Anh nói sao Cô nhà mình mất từ khi anh còn nhỏ Đang yên đang lành cụ về khóc Lại còn chảy ra lệ máu Thanh ôm trầm lấy vợ Anh cũng mới mơ thích cụ hiện hồn về đêm qua Anh cũng hỏi mà cụ lặng im không nói Biết có chuyện chẳng lành Nhưng anh cố chấn ăn vợ Thôi không có gì đâu Em chuẩn bị thêm chút nữa Tiếng anh dậy nấu cơm cho con ăn nó đi học Sau này vợ quanh xanh sao quá, làm việc gì thì làm thì mệt thì nghỉ, kéo anh xót. Được chồng quan tâm thì Ngọc cười tấm vào người của chồng. Vâng, thưa cán bộ. Chợ vợ ngủ thanh đứng dậy đi ra khỏi phòng, anh tới gian thờ nhìn lên bàn tự hỏi. Không biết cổ về như vậy là muốn nhắn nhủ con cháu điều gì, chỉ sợ mình làm sai gì ảnh hưởng đến vong linh tổ tiên, cổ quay trở về của trách. Tham niến nhang cắm lên bàn thờ anh cấn vái tổ tiên về phù hộ cho con cháu luôn mạnh khỏe bình an. Một lúc sau thanh trượt nhớ đến thầy quý còn đang ở nhà của bình anh vỗ đùi đét một cái mắt sáng lên bận rỡ Phải rồi thầy quý. Trời đất ơi vậy mà mình không nghĩ ra thì nếu phải đi tìm thầy giải đáp thắc mắc này. Bây giờ 30 phút sáng ngày hôm sau Ngọc đang trên đường đi làm lúc trái ngang qua hàng nước trên chợ. Dòng có một người đàn ông quen thuộc ngồi trong quán gọi Làm cho cô giật mình Này Ngọc vào đây và đánh bảo đã Cô nhìn vào bên trong tường ai Thì ra đó là quốc bản của Thanh Cô và Thanh chơi thân với nhau Từ hồi cấp 3 Cả hai khi lên đèn hầm Thì mỗi người một trường Giờ có máu làm bàn kinh tế Cho nên quốc sau khi ra trường Chọn con đường đi riêng Đó là kinh doanh Nghe đâu anh ta buôn bán gì đó rất mát tay Nhà cửa xe cộ không thiếu Còn buôn bán gì thì Thanh và cô đều không biết Rõ ràng cả gần một năm nay không thấy Quốc xuất hiện nay lại bất ngờ gặp được ở đây Làm cho Ngọc lúng túng Có nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm Cho nên Ngọc đứng lại nói chuyện một lúc với Quốc Ôi anh Quốc đây hả Lâu lắm rồi không có gặp anh Chỉ và cháu khỏe cả chứ Quốc cười hề rồi đáp Cảm ơn em Gia đình anh vẫn khỏe Sau này anh chuyển hướng kinh doanh tận miền Nam Nên biết có cơ hội gặp gia đình em Hàn Huyên chuyện trò Nói xong thì quốc chạy vào quán lấy ra một cái thùng giấy loại to như thùng mì tôm. Đưa nó cho ngậm rồi anh bảo. Đây, lâu quá rồi anh không có xuống thăm vợ chồng em và các cháu. Này có dịp đi ngang qua đây tiền thể gặp em. Anh gửi ít quà cho hai đứa. Mà anh à, hỏi thăm thằng Thanh nhé. Hẹn sau chuyến hàng này anh sẽ đến nhỏ với cán bộ một bữa. Rồi anh phải đi nhập hàng để chiều cho kịp xe chạy vào miền Nam. ở Thanh không ghé qua nhà em chơi. Anh Thanh vẫn chưa có đi làm. Này không có họp hành gì nên anh ấy đi trễ Mà anh hỏi thăm nhà em vậy là em vui rồi Còn thùng quà này thì em xin Ngọc nói đến đây thì quốc gạt phát đi Anh ta biết Ngọc định từ chối thùng quà này Để Ngọc chấp nhận quốc dùng dao dạch bằng kèo rắn trên miệng thùng cho cô xem Hành động này khiến cho Ngọc bối rối Nghi quốc giận mình anh ta lại cười hề rồi nói Anh biết thằng bạn chi cốt của anh làm quan thanh liêm không có nhận quà các mối lộ Đây chỉ là thùng trái cây anh nhập ở miền nam Đem giao cho các đầu mối ở chợ Mà em biết đấy Trong đó hoa quả quanh năm không thiếu gì Không như dân của mình ngoài này Mùa nào quả nấy Thùng trái cây này anh đi buôn thôi Họ nhận dùm anh vui nhé." Họ nhìn vào thùng trái cây tươi Cũng mỉm cười Vốn thành đang dặn Ngọc không được nhận Bất cứ quả cáp gì Từ những cái nhỏ nhất của người dân đem lại Để giữ thanh danh cho chồng Cho nên Ngọc từ chối tất cả Thế thùng trái cây không có gì Ngọc lúc này gật đầu Dạng thật ngại quá Vì em xin cảm ơn anh Quốc có dịp mời anh về nhà em. Em nấu vài món để cho anh và anh Thanh nhậu lai rai tâm sự. Ờ, em nhận anh vui rồi. Thôi, em đi làm kẹo chế. Anh cũng phải đi ngay bây giờ. Hẹn vợ chồng em lần sau nhé. Ngọc không nghi ngờ gì cô đẩy trích thùng trách cây lại phía trước xe. Chạy thẳng đến cơ quan làm việc. Trên đường đi cô còn tùm tìm cười nghĩ bạn bè thì nhiều. Thế nhưng chi kỳ hoặc nhớ đến nhau như Quốc thì lại có mấy người. Lòng của cô vui vui khôn tả kêu lúc đó quán bên kia đường để ngồi bên kia đường cùng với một gã đánh em hung tợn trên tay cầm một chiếc điện thoại đứng quay và chụp hình từ nãy đến giờ. Đinh em điều thúc xuống đất từ một tiếng nhếch miệng. Hắn quay qua hỏi cả kia: mày quay với chụp đủ chưa? Hình ảnh mà mờ thì ông chun đập cho mày một trận đó. Hắn liền cười hề rồi đáp: Ây ra? Anh không biết em là tay quay phim đen bằng điện thoại lão luyện sao? Đêm tối tắt hết đèn em quay cảnh nào nét như ba d đó uống chi là ban ngày như vậy mà anh này và lão thành cũng ngon đáo để nhẹ bao vòng căng đét em mà có con vợ như ông chủ với lão thành em không bao giờ đi đâm bậy bạ bên ngoài ồ sao anh lại đánh em Tao đánh mày đấy đánh cho mày tỉnh ra mày lại đi so sánh mấy con đĩ của mày á với vợ ông chủ với lại chủ tịch xã hả ta thấy miệng của mày hôi thối hơn cả hú mắm tôm thanh hóa mẹ kiếp trên mấy con đĩ cho lắm vào có ngày sức bệnh và thân thì em hiểu ý của anh nói Hàng bẩn sao so sánh được với hàng sạch chất lượng chứ. Cứ mà nhìn cô ta ngon thật đó, chảy nước miếng cả rồi. Nếu xong hắn mở đoạn video vừa quay ra xem miệng vẫn suýt xoa. Tướng ngon đáo để, con mi vợ hai của ông chủ cứ phải gọi là cụ. định và đốt một cái vào đầu của nó hắn ra một lần nữa nhăn mặt. định đặt chén trà xuống rồi trời. Còn mẹ mày chứ ta đã bảo là thôi ngay cái suy nghĩ đó đi. Đừng có tưởng ta không biết trong đầu của mày đang suy nghĩ gì. Mà mày nhắc đến con mi tao mới nhớ. Mẹ kiếp nó vừa được ông chủ đưa về nhà sống chung đông vinh mặt chẳng xem ai ra gì. Nếu không phải nó đang mang thai con ông chủ, tao cắt cổ nó răn mặt từ lâu rồi. Nói đến mi với Định, cô ta luôn là cây gài trong mắt. mi như một chứng ngại vật cản đường lắm ăn của đỉnh Hắn ta biết vụ vận chuyển hàng cấm vừa rồi anh em của mình không được tham gia. Là mi toan hót Định bởi ông chủ dành giật mối làm ăn của đỉnh về cho đàn em của mình. Vì nể cô ta đang mang thai cho nên Tuấn đồng ý. Định dù bằng mặt nhưng mà không bằng lòng, nhưng ông chủ đã quyết anh cũng không tiện xin rõ, chỉ chờ có cơ hội định sắp Băm Mi ra làm trăm mảnh, Có vậy mới xui đường nối nhục này. Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, làm nước trong chén sóng sánh xém đồ, Hay động đó cho thấy định hận mi thấu xương không hề đội trời chung. Mai cho đến trưa thì trời cũng bắt đầu hừng nắng mai sinh trong bệnh viện hai mẹ con sống chết thế nào cả gia đình bà nhã không ai đi hỏi thăm. Hồi sáng ông hoàn có nhắc kéo vợ của mình nhưng bà nhã gạt phát đi. Còn tuyên bố rằng không dâu con gì đó. Ông hoàn bất lực tính tự mình qua thăm cháu cầm cho mai ít tiền để mua sữa cho con. Thế nhưng lại ngại. Ngại là vì không còn mặt mũi nào để gặp ông bà suy nói chuyện. Cho dù nếu có đi thì chắc chắn gia đình của mai cũng không cho ông vào thăm cháu. Chỉ cần nghe thấy bất cứ tên nào trong dòng họ bùi, ông Đông tức đến xuôi máu, chứ huống chi là gặp. Mi trang điểm thật đẹp, có bầu mấy tháng mà nhìn cô ta vẫn đột nả nhưng hồi chưa có bầu. Vừa lên xe và nhã gọi với lại lo lắng hỏi Mi. Con đi đâu? Bộ mang giả trừa thế kia đi đâu bỏ thằng Tuấn nó trở đi. từ chạy xe như vậy mẹ không có yên tâm. <cười> mẹ an tâm đi. Nay cái kiểu nó rủ con đi cà phê, ở nhà suốt con chán quá. Cháu mẹ nó cũng trầm cảm mất. Thế đó nghe nhạc trịnh thư giãn đầu óc thoải mái. Cháu mẹ sau này ra đời ơi, trời ơi, đẹp trai dạng người cho mẹ xem. Bà nhã bị những lời đừng mật của My rót vào tai nghe sướng lắm. Thế My nói đúng. Bà bí bây giờ đâu phải như ngày xưa. Hơn nữa nhà bà tiền bạc chẳng thiếu. Vậy thì cứ để cho cháu đích tôn của bà sung sướng từ trong trứng. Như vậy chẳng tốt hơn là cầm nó trong căn nhà với bốn bức tường. Bà nhã mỉm cười rồi gật đầu. Ừm, thôi con nói cũng đúng đi đi đừng về quá trễ thì nếu mẹ bảo cái thoa nó hầm bộ câu thúc bắc cho con nhớ về ăn đúng bữa cho nóng mi vâng dàn nổ máy xe đi từ từ ra khỏi nhà nghe bà nhã giáo huấn lèm bèm nãy giờ khiến cô ta bực mình mà vẫn phải cố làm ra vẻ ngoan hiền trong bụng lại nghĩ khi bà già này nắm lời là mất cả thời gian quý báu của mình cô ta đến điểm hẹn đã thấy kiểu ngồi đó đợi mình Thì mi đến kiểu liền giơ tay mất lại Để cuốn menu sang trước mặt của Mi rồi hỏi Uống gì chọn đi, hôm nay tao khao Mi ngồi xuống lật tay cuốn menu chọn nước uống miệng cười khẩy Ây cha, bà tôi dạo này xài sang Thế đầu đến chân toàn hàng hiệu khai đi Với được đại gia nào vậy không? Kẹo rơi chức nhẫn hột xoàn ra trước mặt Tùm tìm cười ngắm nghĩ như một báu vật Cô ta không nhìn Mi cứ chăm chú nhìn chức Nhẫn rồi bảo Ở thì cũng cô đại một ông cho bằng chị bằng em Nhìn ai kia hạnh phúc chuột sa chính gạo mà thèm, nhưng mày yên tâm đi, ông ta không giàu có như lão Tuấn nhà bà đâu đừng có ghen. Mày hâm, ai thèm ghen với mày chứ, nhưng mà lão ta tốt chứ. Ở thì cũng tốt cũng chịu, cả trên giường lẫn mua sắm, thì quan hệ thể xác có hơi bín thái một chút cơ mà ta chịu được. Có điều vợ lão ta lại như một hoạn thư khét tiếng trong vùng, ta mỗi lần gặp ông ta lén lút còn hơn cả đi ăn trộm. Sự nhớ ra điều gì đó kiểu thu tay lại nhìn mình một cách nghiêm túc nhưng mà mày hèn tao gấp như vậy là có chuyện gì hay là chuyện vợ lão tuấn chưa chết mày sợ chưa ghế bà chủ của mình bị lung này mày gầm cuốn mê lưu nài cô tao biếu môi tinh tướng tao mà sợ cô ta sao còn lâu nhưng bởi để nắm được lão tuấn trong tay thì tao cần mày giúp kiểu cười cô ta đoán rằng ngày ý mi muốn nói gì hút một nơi hết nửa ly sinh tố kiểu nói mày nhờ tao đưa mày đi chơi bùa có đúng không thế bao giờ mày định đi mà mày đang mang thai làm gì có máu kinh nguyệt mà làm? Bi lúc này liền cười lớn rồi trả lời: chơi với tao lâu nay mày không hiểu tính tao sao? đây tao đã gom từ hôm mày nói lúc ấy làm gì tao đã có thai như vậy được chứ? trên tay của My là một cục bông gòn thấm đẫm máu kinh nguyệt của mình. cô ta định làm bùa yêu để chuối buộc Tuấn bên mình. cả hai nhìn nhau rồi cười vẻ mặt chiến thắng lộ rõ trên gương mặt của họ chỉ khổ cho Mai không biết hai mẹ con cuối có bình an hay chưa, Mai có vượt qua được những chuyện vừa rồi hay không, có lẽ gia đình của cô tan vỡ thật trong tay của mấy con người ác độc này. Họ đưa nhau lên xe đi mất hơn hai giờ đồng hồ mới đến được một nhà ông thầy mo người dân tộc. Đường đi quanh co bé tí làm cho Mi phải đậu xe tận ngoài đường lớn, cả hai lội bộ theo một đoạn đường khá xa mới vào đến nhà của lão thầy mo nhà ông thầy này nằm gần cuối bản bên cạnh là một con suối có nước chảy quanh năm trong vắt xung quanh là đồi núi chập chùng xanh lấn cả đám hoa và rau nhìn khung cảnh nơi đây cũng thật nên thơ tiếng mở cửa xe họ bước xuống mi gỡ chiếc mắt kiếng hàng hiệu cả lên cổ áo hất tùng mái tóc bồng bềnh được uốn tỉ mỉ từng nếp ra sau cả ngày nhìn nhau cùng mỉm cười Kêu lúc này hất hàm nói mi chúng ta vào trong thôi nhà ông thầy mo hôm nay vắng khách theo lời của Kiều nói thì ông ta là một thầy mo chuyên làm bùa yêu khét tiếng nhất bản này. ngoài bùa yêu ông ta còn nhiều loại hương hoa mê hoặc đối phương, được người thỉnh gọi là bùa mê thuốc lú. thấy có khách đến một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi thì trong nhà chạy ra, thấy Mi và Kiều cầu ta lúc này cúi đầu lễ phép rồi hỏi: giả hay chỉ muốn thỉnh bùa yêu hay là bùa mê? Kiều thì không còn xa lạ gì với cảnh này. Cô ta vài lần đi theo bản của mình đến thỉnh bùa. Có điều kiểu chưa thính bao giờ vì cô ta quan niệm mình vẫn còn trẻ đẹp chưa cần phải thỉnh. Mi thì lại khác. thấy thằng bé nó nói tiếng kinh trôi chảy, Mi tỏ ra hơi ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên vào trong một bản người dân tộc thiểu số chơi cho nên cô ta tỏ ra khá bỡ ngỡ.